Những trận đánh bên ngã ba Chùa Cốc Tác giả Đào Văn Đàm Giọng đọc Hải Yến Số 4 Trận Chùa Hận Lúc này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 Anh em đại đội 13 tiểu đoàn 9 đã đánh một trận đánh để đời, đánh như để ghi tên đơn vị mình vào lịch sử của trung đoàn Sông Lô Anh Hùng. Lũ Pol Pot này không biết chúng nó là loại lính gì. Tuy trong đêm tối nhưng giữa những ánh chớp của đạn cối pháo hỏa lực hai bên đã hiện ra một lũ lính toàn quần đùi cởi trần hay áo lót. Chúng nó như một lũ thiêu thân lao đầu vào chốt cùng với những tiếng... Chô chô, rú lên man dạng, hung hãn, như không để ý đến cái chết là gì. Bọn này, chúng nó là loại lính gì ấy nhỉ? Nó là người hay là thú? Theo nhận định của tôi, có lẽ đây là lính thuộc lực lượng đặc biệt do tà mốc xây dựng nên và trực tiếp quản lý chỉ huy, có cố vấn tàu trợ giúp, theo luận thuyết, muốn làm cách mạng, phải cắt đứt mọi quan hệ gia đình không có người thân, chỉ có thượng cấp của nó là tối thượng. Được rèn luyện ăn bờ ngủ bụi, quần áo thì quần đùi áo lót sống hoang dại. Trong đầu được nhồi nhét hận thù giai cấp. Giết người không ghê tay bằng những dụng cụ thô sơ quái đản như dao búa. Pol Pot thường dùng loại lính này vào việc trấn áp nổi dậy và thanh trừng phe phái hoặc những điểm nóng. Nhưng suốt từ 9 giờ tối Cho tới mãi 3 giờ sáng, mặc dù đã tổ chức nhiều đợt tấn công, khi thì áp sát, lúc thì lùi lại, tập trung hỏa lực, đánh phá, rồi hò nhau nhào vô chốt, khi thì lại im lặng, luôn sau tập hậu. Mặc dù lúc đầu anh em bị khớp vì có phần núng thế, lính bốt sao lại đông thế, một số anh em có phần dao động. Nhưng với sự gương mẫu, gan dạ, bình tĩnh xông xáo của những cán bộ đảng viên đã dạng dày trận mạc, động viên khích lệ tinh thần, những người lính C-13 đã lần lượt bẻ gãy đẩy lùi tất cả mọi đợt xung phong của lũ lính người rừng này vào trận địa của đơn vị. Cho tới 3 giờ sáng, có lẽ do đã phải nhận nhiều thương vong mà không gặm nổi cái chốt bé tí tẹo lại rắn mày rắn mặt này, Cuối cùng, cái lũ lính đầy hổ báo, tin tưởng số 1 của Pol Pot và Tà Mốc với âm mưu tập hậu trung đoàn 209 đã đành phải ngậm đắng bỏ cuộc. Lùi ra ngoài cánh đồng, chấm dứt trận đánh dai dẳng ác liệt suốt từ 9 giờ tối hôm qua đến mãi 3 giờ sáng, anh em đại đội 13 cũng đã phải gánh chịu những tổn thất hy sinh không nhỏ. Trong đó có anh Thủy, một người cán bộ đã chiến đấu từ những năm chống Mỹ. Anh đã đi một chặng đường dài cho đến tận bây giờ, trận ngã ba chùa cốc. Anh đã anh dũng hy sinh. Còn cái địa danh ngã ba cốc này trên bản đồ quân sự hay dân sự vẫn là như thế. Và người Campuchia họ vẫn gọi thế. Nhưng anh em lính 209 và rất nhiều người lính. Đã từng có những năm tháng có mặt ở đây Hoặc đi qua nơi này Thì họ gọi nó bằng một cái tên khác Ngã Ba Phẫu Một cái tên dân dã Theo thói quen của lính Thấy việc thì đặt tên Để tưởng nhớ và ghi lại chiến công Của cán bộ chiến sĩ Đại đội 13 tiểu đoàn 9 Còn lính Pốt Tuy không nhổ được chốt chùa cốc Nhưng lúc này Địch cũng đã cắt đứt được Con đường 241 Chúng nó đã làm chủ được Một đoạn đường từ cốc tới Cô Kỳ Sôn. Tạm thời cắt rời 209 ra Với tuyến phòng ngự của sư đoàn Đã mấy lần trung đoàn bạn đánh lên Nhằm khai thông đường 241 Để liên lạc với trung đoàn Nhưng đều không thành công Vì địch rất mạnh Mà mình cũng rất mỏng quân Trong khi đó Phía tiền tiêu ngã Ba Chóc Và Chốc Địch cũng gây áp lực rất mạnh, khiến trung đoàn phải vừa lo giữ vững địa bàn, vừa tìm cách phản công, phá thế vây hãm của địch. Lúc này, không chỉ trên hướng tiền tiêu chốt chốc mà hầu như quanh trung đoàn đã toàn lính post. Cụ thể, trước mặt C21 và tiểu đoàn 9, phía cái phum bên kia cánh đồng qua ống nhòm và trinh sát thăm dò, ta đã thấy và đụng phải rất nhiều lính post, một cuộc đối kháng thực sự đã bắt đầu. Ở phía này, nếu cứ cắt một đường thẳng qua cái phum bên kia sẽ ra đường số 1, một, một đầu chạy ra cửa khẩu Mộc Bài, một đầu đi thị xã Vây gần lắm nên nó rất quan trọng với quân Vonpost. Trong cái phum này có một ngôi chùa khá to ở bên Campuchia, chùa Triền là chốn linh thiêng, là biểu tượng tinh thần của cộng đồng nên ở mỗi phum sóc của người Khmer Phần lớn rất bề thế và đẹp, nhưng tiếng mõ chùa nơi cửa từ bi cũng đã không ngăn nổi can qua máu chảy khi loài quỷ sứ Pol Pot xuất hiện. Máu của bao người Khmer vô tội đã chảy và còn có cả những dòng máu Việt Nam đổ xuống vì nghĩa cả giúp ông bạn láng giềng trong một cuộc chiến tranh bắt buộc. Để phá thế bao vây, sáng ngày 17 tháng 12 năm 1977, Trung đoàn 209 chủ động đưa tiểu đoàn 9 và một phần của tiểu đoàn 7, hình như là C3 thì phải, rời chốt đánh sang cái phung trước mặt phía bên kia cánh đồng, nơi có cái chùa rất to và cũng được thể hiện rất rõ trên bản đồ quân sự. Tên cái phung này họ gọi theo tiếng ca dài và phát âm lòng hoàng lắm, tôi không nhớ rõ. Nhưng hình ảnh những người lính tiểu đoàn 9 xuất kích trong buổi sáng này thì dù đã hơn 40 năm rồi, tôi vẫn nhớ mãi. Nhớ không quên, nhớ như in, nhớ như nó đã ghim lại trong đầu. Tuy thời gian tuổi tác cùng với cơm gạo áo tiền, nó bào mòn đi trí nhớ của tôi. Thậm chí có buổi sáng đi làm, đã vào quán phở ăn xong mới sực nhớ mình quên tiền. Nhưng hình ảnh chân dung của họ, những người lính anh em trong cùng một trung đoàn trước giờ nổ súng của quãng đời bộ đội ngắn ngủi với tôi, mỗi khi mưa gió vọng về thì nó lại tồn tại mãi trong trí nhớ, rành giọt đến lạ kỳ. Trời mờ sáng, mấy trinh sát 21 đã có mặt tại sở chỉ huy trung đoàn để phục vụ công tác chỉ huy. Tôi ở bộ phận cây đài, nơi có cái cây khá to và kín đáo, rất hợp cho việc quan sát từ xa với chiếc ống nhòm lùng lẳng trên ngực. Khi anh em bộ binh xuất kích đi qua chỗ chúng tôi súng đạn lỉnh kỉnh, khổ nhất mấy ông lính cối DKZ 12-8 ly mang vác nặng nề lại cồng cành mà trận vận động chiến này đường lại khá xa, dễ phải đến cả cây số. Đường tiến quân toàn ruộng lúa, giống lúa loại cũ, cây thì cao, đang rũ gục xuống do không được thu hoạch. Mặt ruộng bùn nước còn lốp ba lốp bốc vướng víu vất vả cho di chuyển. Chiến tranh đã và đang rình dập hai đầu tổ quốc, đất nước khó khăn, lính ta quần áo cũng đủ loại. Từ Gabadin Tô Châu, hàng viện trợ cũ còn lại, tới vải Nam Định, Vĩnh Phú riêng lớp lính 77 thì quân phục vàng vàng màu cất ngựa khi bạc rồi thì hơi trắng trắng lớp anh em này quần áo quân nhô may theo kiểu k82 áo bỏ ngoài quần có anh quần lửng như quần sót vì chỗ đầu gối thường rách trước họ sẽ luôn cho khỏi vướng toàn là hàng đã sung súc vì đánh nhau chẳng ai dại gì mà chơi hàng mới cả có nhiều anh em Quen đồng hương trong tiểu đoàn 9 đi qua, nhưng tôi chỉ dơ tay lấy lệ là hiểu nhau ngay. Chào đấy, sắp xuất trận rồi mà. Đa số anh em còn trẻ như tôi, thậm chí còn trẻ hơn. Đó là lứa nhập ngũ 1976-1977. Nhiều đứa lâu ngày thiếu ngủ, ăn uống thất thường, cộng với bụi lửa chiến trường. Cái hàng riêng mép, măng tơ, đã lún phún đen, trông ngồ ngộ. Mà thấy thương thương Xuất kích Bắt đầu một trận vận động chiến Giữa một địa hình tróng trải Đội hình ràn hàng ngang Không có pháo bắn phá hoại Về phía địch như thường lệ Vì vị trí cái phung bên kia khá xa Biết được trận đánh này Rất khó khăn khốc liệt Mà người ta đi đầu không hoành lại Khí thế xuất kích của tiểu đoàn Trong khung cảnh buổi sáng Trên cánh đồng vẫn đẹp Và hùng dũng y hệt trong phim Ra xa chừng 300 m lác đác đã có tiếng súng, họ bắn để thăm dò và muốn lấy hứng qua mùi thuốc súng, chứ mục tiêu còn xa lắm. Với chiếc ống nhòm, đoàn quân của ta như gần gũi với tôi, và rồi bóng họ nhỏ dần thêm, rồi bùng bình, có tiếng nổ của đạn hỏa lực vọng lại, rồi những tiếng nổ như ngô giang loạn xạ vang lên giữa ban ngày mà hướng ngôi chùa ấy còn trông thấy cả ánh chớp kinh nhì nhằng như chớp giật đục độ rồi tiếng súng lại càng rộ lên như quyết liệt hơn bộ đội ta đã đánh vào mét phun nhưng sao tiếng súng đạn Tuy ngắt quãng mà vẫn đều đều không dứt dai dặng thế nhỉ rồi chừng một tiếng sau có những bóng người to dần to dần chạy ngược chiều về phía mình quân ta quân tiểu đoàn 9 Sao thế nhỉ? Và rồi tiếng súng phía cái phung chùa vẫn lác đác nổ trong buổi sáng ngày hôm đó. Cho tới khi đã có những người lính đầu tiên của tiểu đoàn về tới chỗ cây đài, tiếng súng vẫn nhìn nhằng nổ. Có một anh lính cối vứt cái đế cối tép đánh ụt xuống bờ mương, chẳng nói chẳng rằng nằm vật ra. Mẹ nó chó thật, rồi chẳng nói gì thêm. Anh em tiểu đoàn 9 lục tục kéo về, áo quần đầy bùn đất, có anh áo quần còn loang lổ máu, có rất nhiều người còn bị thương mà chưa kịp băng bó, họ ngồi bệt xuống đất, đầy đau khổ. Thì ra, khi tiểu đoàn 9 đã áp sát được vào bìa làng, thì từ sườn phải mũi tiến quân, từ trong ruộng lúa lúp súp dưới bờ mương, hàng loạt tiếng súng xối xả bắn ra, đúng vào cả đội hình tiểu đoàn bộ lẫn trợ chiến. Bọn phía trong phun quay ra phản công quyết liệt, giữa hai làn đạn, mặc dù lúc đầu đội hình đã bị rối loạn, nhưng họ vẫn trụ lại chiến đấu để anh em đã vào sâu rút ra. Nhưng rồi giữa hai làn đạn mà ác nghiệt nhất là bọn phục kích đánh thọc sườn đầu đuôi quân mình không ứng cứu được nhau, ruộng lúa thì lốt bốc bùn nước, địa hình quá trống trải. Lại ban ngày lộ diện lực lượng rất bất lợi so với địch trong phung địa thế cao giáo Có nhà cửa, cây cối che khuất được chuẩn bị từ trước Nhưng nguyên nhân đến chính là từ lúc bị phục kích thọc sườn Tiểu đoàn 9 dần dần yếu thế bắt buộc tháo lui Vẫn là anh Vĩnh, một cựu chiến binh trực tiếp trận này Người trung đội trưởng kể lại với một tâm trạng phẫn uất chua xót khiến tôi rất mùi lòng Tiểu đoàn 9 đã thu quân về vị trí sau khi chờ đợi và được cho là đợi tới những người lính cuối cùng của tiểu đoàn có thể thoát ra được sau trận đánh. Một trận đánh không thành công, không được như ý. Tất nhiên, đánh nhau giỏi mấy cũng có thắng có thua, nhưng mà đau xót quá. Hơn chục cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn đã hy sinh, mất cả đại liên, đặc biệt là những tử sĩ đành phải ngậm ngùi để họ lại. Rồi những thương binh và thậm chí có cả những người còn kẹt lại phía sau Trong một tình thế có thể nói là hiểm nghèo, bất khả kháng Mà nghĩa tình lính chiến đồng sinh đồng tử với nhau thật vô cùng đau xót Phía tiểu đoàn 7 cũng vậy Chỉ có một đại đội ba xuất kích nhưng cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự Cũng mất mát hy sinh không nhỏ M mặcc dù trung đội đã nhảy được vào cả công sự của lính cốt chiếm hầm của nó rồi chưa rồi chiều dần xuống cánh đồng cùng với cái phunm đối diện cũng chìm vào yên lặng không một tiếng súng chỉ có tiếng gió lùa vi vút lành lạnh nao lòng của đêm cuối năm tiếng lá thốt nốt khu dàn dạp thỉnh thoảng trong gió là tiếng chó hoang chu lên thảm thiết từng hồi Trên cánh đồng vọng lại. Ôi chao đất mẹ ở đâu? Đêm nay sao mà nhớ thương gia giết? Nhớ đến quặn đau giữa đêm dài rằng rạng. Chúng tôi lại trở về đội hình của C21. Tôi với Sơn Đen, hai đứa lại một hầm, cách tầm 25 đến 30 m mới có một công sự nữa. Ít người quá, cũng chẳng hơn gì mấy đêm trước. Cả đại đội chỉ còn ngót chục người, đi hết các mũi rồi, đành vậy thôi. Kiểu này một ăn một tịt đây, nếu không may địch nó mò vào, nhưng mà cũng còn may khi bên cạnh còn có tiểu đoàn chín nằm bên. Đêm nay dường như dài hơn những đêm khác, chỉ mong sao cho trời mau sáng, cũng có thể tâm lý tôi đã bị ảnh hưởng vì trận đánh sáng nay. Cái hầm chữ U cửa hầm quay về phía sau, nơi có cái nhà sàn bằng gỗ rất đẹp và bề thế. Khi mới tới, nơi đây đông vui thế, giờ đã vắng teo, chỉ còn hai đứa tôi. Tôi với sơn đen, mỗi đứa một cửa hầm. Bên kia cánh đồng là trận địa sáng qua. Lúc đầu, tôi căng mắt dòng tay lên mà nghe ngóng. Vậy mà cái tuổi ăn tuổi ngủ ở đâu, tự nhiên nó cứ kéo đến. Dù đã cố gắng không để bị rơi vào giấc ngủ Vậy mà người tôi cứ ngả nghiêng Đập cả đầu vào cửa hầm Về sau Cứ mỗi lần khi cái đầu tôi lại nghiêng nghiêng như vậy Sơn lại quay sang thúc cho tôi một nhát Kèm theo tiếng thì thảo Lại ngủ hả? Làm tôi troàng tỉnh Anh em máu mù ruột thịt ở đâu không biết Nhưng mà trong lòng tôi Luôn cảm phục quý mến cái bản chất con người của nó Chân thật, tốt bụng Lại còn gan dạ nữa Sau này, khi tôi bị thương rồi Sơn đen làm lên đến tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 Nó mới ra quân Nhưng cái tình cảm chiến binh Bởi có những đêm như đêm nay Hai đứa trung hầm chờ giặc tới Nên tình cảm anh em Vẫn luôn gắn bó thân thiết lắm Rồi trời cũng sáng dần nhưng là một đêm may mắn bình yên, ánh bình minh của một ngày mới đã rộn rã lan tỏa trên mảnh đất xứ người. Tôi lại được nhìn thấy mẹ Việt Nam thân yêu giữa trời xa thâm thẳm, núi Bà Đen Tây Ninh, ngọn núi bồng bình trong làn mây trắng, núi Bà Đen đấy. Nó như ngọn hải đăng trên bộ, không chỉ là niềm hy vọng Mà còn là cột tiêu phương hướng cho trinh sát chúng tôi và cả lính trung đoàn mỗi khi gặp điều bất lợi. Và một tin vui đến với 209. Sáng nay, sau nhiều nỗ lực, sư đoàn đã phải huy động tới hai trung đoàn thiếu. Cuối cùng đã giải tỏa được con đường 241 liên lạc với trung đoàn. Nhưng trước mặt, địch vẫn còn nhung nhúc, lại còn bao anh em tử sĩ còn nằm bên đó. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 1977, tức là sau 2 ngày đêm, Trung đoàn 209 tổ chức đánh chiếm lại cái phung chùa này lần nữa. Trận này đích thân Trung đoàn trưởng Trung tá Nguyễn Thanh Nhàn có mặt tại sở chỉ huy. Đó là một căn nhà hai tầng duy nhất ở vùng này. Trận này thế chân tiểu đoàn 9 xuất quân là tiểu đoàn 8 có sự phối hợp hỗ trợ của sư 9 nữa. Lực lượng tiến công vẫn như cũ, vẫn ở cấp độ tiểu đoàn thôi, nhưng về chiến thuật và sự chuẩn bị thì hoàn toàn khác hẳn. Về mặt chiến thuật, quân Pol Pot nó cũng không lạ gì mình lắm. Bởi vì ngay trong quân đoàn, thậm chí là sư đoàn 7 của ta thôi, hiện vẫn còn những cán bộ chỉ huy đã từng trực tiếp dìu dắt giúp đỡ quân Pol Pot xây dựng lực lượng vũ trang của nó. Khi nó còn yếu thế và chưa lộ hẳn bộ mặt phản động Ăn cháo đá bát của nó Khi hai bên cùng chung một chiến hào đánh Mỹ Nhưng học là một việc Nó còn ăn nhau ở trí tuệ và cách vận dụng của người chỉ huy Và còn ăn nhau ở cách chính nghĩa hay phi nghĩa Cùng sự gan dạ xả thân của người lính nữa chứ Tiểu đoàn 8 xuất kích lần này Có thêm những loạt pháo dọn đường Từng loạt pháo từ phía trung đoàn bộ Vùn vút lao sang phía bên kia cánh đồng Rồi bộ binh xuất kích Lần này bộ đội không tiến quân dàn hàng ngang theo lối cũ Mà thay vào đó tiểu đoàn xuất kích theo đội hình chữ A Cái đỉnh chữ A là một đại đội đi trước Còn hai đại đội đi lui sau xuống dưới với cự ly vừa phải Nhằm giữ hai bên sườn tiểu đoàn Đại đội 9 hòa lực đi giữa đội hình để trợ chiến Tất cả ý đồ bố trí đội hình tiến công như vậy là để nhằm đối phó với kiểu đánh phục kích tạt sườn lần trước của lính Pốt. Và đúng như dự kiến của ta, cách kịch bản hôm trước lại xảy ra lần nữa với quân Pôn Pốt. Nó cứ tưởng khoai bở mà đào mãi, đầu có dễ dàng như vậy. Khi đại đội đi đầu bị tụi nó đánh tạt sườn, đằng trước thì nó bắn chặn quyết liệt. Đại đội phía dưới đánh thốc lên chỉ viện lính post từ chủ động đã thành bị động Mau chóng rút chạy Tiểu đoàn 8 đánh chiếm được mục tiêu Nhưng do khoảng cách giữa hai đại đội hơi xa Vì đại đội đi đầu ham đánh tiến xa quá Nên khi bị lính post nó tạt sườn Đại đội phía sau nên ứng cứu So với hợp đồng hơi chậm Tiểu đoàn đã bị hy sinh mất hơn chục anh em nữa Sau khi đã giải quyết được cái phung chùa này Tiểu đoàn 8 tổ chức lùng sục rộng ra nhằm tiêu diệt nốt những tên còn sót lại và thu vũ khí cũng như tìm kiếm anh em thương binh tử sĩ. Nhưng không thu được khẩu súng nào mới lạ. Trung đoàn chỉ thị cho lính xuống ao chuông bờ rạch nếu nghi ngờ để mò súng đạn của nó. Rất có thể tụi nó vứt súng đạn một chỗ rồi đêm xuống cởi quần áo trà trộn vào trong dân tị nạn mà quân mình thì bôn bốt nó thừa biết là không dám giết dân. Trong trận đánh này có một anh lính rất đặc biệt và may mắn đã thoát chết sau khi chiến sĩ này nằm lại trong ruộng lúa hai ngày đêm do bị kẹt lại trong trận đánh trước ngày 17 tháng 12 của tiểu đoàn 9 mà người chiến sĩ này lại là một anh lính mới. Rất mưu trí, anh đã xóa hết dấu vết chui sâu vào ruộng lúa rồi chịu đói khát nằm chờ trung đoàn đánh lên lần nữa như tôi đã kể trong câu chuyện. Chúng tao còn mày còn lần trước. Rất đau xót cho những đồng chí đã hy sinh. Lính tốt nó tàn sát anh em rất dã man. Rất vô nhân tính. Nhìn những người đồng đội bị tàn sát. Lòng ai cũng trào lên một nỗi căm thù. Phẫn uất mà không làm gì được. Tại sở chỉ huy trung đoàn ngày hôm đó. Trung đoàn trưởng tám nhàn. Cứ đi đi lại lại. Vẻ mặt đầy phẫn uất Vì biết lính mình đã bị thương vong nhiều và quân Pol post nó dở cho tàn độc dã man. Bên cạnh ông còn có ông Ba Công một cán bộ trung đoàn của sư 9 Ông này cũng người miền Nam Hai người lính già này tôi cứ tưởng lòng họ đã cha traii trong chiến tranh chết chóc Nhưng khi thấy toán lính vận tải và phòng ban được huy động đi làm nhiệm vụ tử sĩ họ cán võng đi qua sở chỉ huy Dưới những tấm vải nỉ được phủ trên võng Có những chiếc nước bùn pha màu đỏ Vẫn còn nhỏ giọt Trung đoàn trường 8 nhàn Mắt như trùng xuống ngân ngấn Giấu đi niềm thương tiếc những người lính của mình Ông khẽ khàng bảo một anh cán bộ trung đoàn đứng bên Các anh chỉ huy đánh nhau như thế này Thì họ đẻ làm sao kịp Tôi biết Vì xót lính mà ông nói thế, chứ trong tình cảnh chung quân đội ta khi đó, lính mới là nhiều mà lính 7374 đã là chỉ huy trung đại đội rồi. Lính 75 như bọn tôi cũng chỉ mới va đập được mấy tháng là cũ lắm, mà trận đánh thì giữa ban ngày địa hình chống lốc, bùn nước lốt bốc đầy bất lợi. Anh sĩ quan này, tôi biết, nhưng anh chỉ im lặng. Không phân bua hay đổ lỗi, mà như nhận hết trách nhiệm về mình. Sáng hôm sau, đại đội 21 bắt được một tên lính bốt. Tên này cao cỡ mét 8, to con, nhưng già, dễ nó cũng đến 40 tuổi rồi. Hắn bị Thạch quê ở thị xã Thái Bình, cứ rong đi dẫn lại từ trung đội nọ sang trung đội kia. Trên tay Thạch cầm quả bí đao, cứ đi một tí, nó lại gõ một nhát vào đầu thằng lính bốt một nhát. Một hành động trả thù hết sức trẻ con của thằng Thạch, nhưng mà được một lúc xét nhượng chính trị viên bắt nó thôi cái trò con nít đó và cho người giải tên lính bốt số đỏ này lên dân vận trung đoàn. Nhưng chắc chắn một điều là tên lính này thoát chết. Thật may cho nó, chứ nếu nó chỉ gặp một hai ông lính nhà mình đi lẻ thì tên này dễ bị ăn đạm lắm, nhất là lính của tiểu đoàn 9 và cánh bộ binh. Còn trận đánh của ngày hôm trước, một trận đánh không được như ý, cam go và đầy bi tráng, có bao nhiêu máu và nước mắt, nó đã đi vào ký ức của những người lính trung đoàn 209. Nhắc tới trận đánh này để chúng ta tưởng nhớ tri ân trân trọng quá khứ, càng trân trọng cái giá của hòa bình, vô giá biết bao nhiêu, mà phân biệt đúng sai khi có những thế lực đang chống phá lại công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước như vụ đồng tâm chẳng hạn. Rất đau lòng. Sau này, mỗi khi nhắc đến tên cái phung đó hay trận đánh ngày 17 và 19 tháng 12 năm 1977, anh em mình thường gọi nó bằng cái tên Chùa Hận hay là Trận Chùa Hận.